Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hẳn là yêu, nguyên tác Ismur Bilob, tác giả Rachel Gibson. Người đọc Phạm Vân 2106 được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 11 Gabriel cắn một miếng măng tây và liếc nhìn cái đồng hồ bạc đeo quanh cổ tay trái của cô, 9h30, cứ như là muộn hơn nhiều. Nếu em không cẩn thận, Nancy sẽ cướp mất bạn trai của em đấy. Gabriel liếc nhìn Kevin qua vai, rồi quay ánh mắt lại với tay cảnh sát ngầm, kẻ mà rõ ràng là đã quên bẻng rằng anh ta được cho là có một cô bạn gái, hay rằng anh ta đáng lẽ đang phải tìm kiếm bức monet của nhà Hillen. Trừ khi Nancy có bức vẽ đó dưới váy, không thì Joe không để nào tìm ra được nó đâu. Anh đứng bên kia phòng với cánh tay ngả trên quầy bar, bàn tay ôm quanh một cốc rượu vơi một nửa, đầu anh nghiêng sang một bên về hướng Nancy. Như thế, anh không thể chịu được việc bỏ lỡ một từ vàng ngọc nào, tốt ra từ đôi môi đỏ chót của người phụ nữ đó. Em không lo lắng đâu. Gabriel vươn tay, lấy một màu bánh mì gậy, kẹp pho mai nướng brio có lẽ em nên lo đấy Nancy thích đánh cắp đàn ông khỏi vợ hoặc bạn gái họ hôm nay cửa hàng hoạt động thế nào cô hỏi cố tình chuyển chủ đề và chuyển toàn bộ sự chú ý của cô sang Kevin chúng ta đã bán được vài viên hồng lựu và cái giỏ liễu gai đi picnic to tướng được khoảng 400 đô la anh đoán là không tệ cho tháng 6 anh đốn vai Em làm ăn thế nào với các tinh dầu của mình? Em bán hết gần như tất cả Và lúc 2 giờ, em chỉ còn lại vài lọ dầu chống nắng Nên em đã thu dọn và dành cả ngày còn lại ở nhà vẽ vời và ngủ nghỉ Cô cắn một miếng bánh mì Và ánh mắt cô lang thang sang bên kia phòng Giờ thì hai người đó đang mỉm cười với nhau Và cô tự hỏi Joe có bí mật xếp một cuộc hẹn để gặp Nancy sau hay không? Họ tạo thành một cặp đôi đẹp đẽ. Nancy không chỉ nhỏ nhắn, mà còn có một vẻ ngoài mỏng manh, dễ vỡ. Như thể cô ta cần một người đàn ông bảo vệ mình. Một người đàn ông cao to, lực lưỡng, có thể ném cô ta qua vai và cứu cô ta khỏi những tòa nhà đang bốc cháy. Một người đàn ông như Joe. Em chắc là em sẽ không lo lắng về Joe và Nancy chứ? Không hề để chứng minh điều đó, cô quay lưng lại với họ, quyết tâm quên sạch tháng tử Shanahan. Cô hẳn cũng có thể thành công, nhưng tiếng cười trầm ấm của anh át hẳn những âm thanh ồn nhiễu khác trong phòng và nhắc cô nhớ đến vị trí chính xác của anh bên cạnh quầy bar, cạnh một cô nàng tóc vàng bé nhỏ xinh xắn trong một bộ váy nhỏ xíu. Đoàn xem hôm nay em đã gặp ai nào? Cô hỏi, cố điều chỉnh lại sự chú ý của cô. Cái người em đã hẹn hò năm ngoái, Ian Ranney. Anh ta vẫn điều trị cho Reiki ở trung tâm chữa bệnh. Anh ta có một gian hàng ở lễ hội và đang chữa lành lùa khí. Anh ta là một kẻ lập dị. Kevin tặc lưỡi. Giờ anh ta là gay. Cô cao mày. Hoặc từ trước anh ta là gay và chỉ là em không biết điều đó. Thật à, sao em biết bây giờ anh ta là gay? Anh ta đã giới thiệu em với Brad, người bạn đặc biệt của anh ta. Cô thả nốt chỗ format Brie còn lại vào miệng và đẩy nó xuống bằng một ngụm rượu vang. Không còn nghi ngờ về xu hướng tình dục của Brad. Gây nặng à? Đại nặng, em rất tiếc phải nói thế. Sao em lại có thể từng hẹn hò với một người gây mà lại không hề biết về điều đó nhỉ? Không phải có các dấu hiệu sao? Chà, anh ta có từng cố đưa em vào giường không? Không. Kevin vòng tay qua Gabriel và siết lấy cô an ủi. Vậy thì đúng rồi đấy. Cô nhìn vào đôi mắt màu xanh dương quen thuộc của anh và cảm thấy bản thân mình hơi giãn ra. Cô đã từng trò chuyện với Kevin thế này trong quá khứ. Họ ngồi trong văn phòng của mình trong những ngày biếng nhác, chân tung tẩy, lờ đi một nghìn lẻ một những chi tiết và đòi hỏi trong công việc điều hành một doanh nghiệp nhỏ và họ trò chuyện về tất cả mọi thứ Không phải tất cả đàn ông đều giống anh Có đấy, nhưng phần lớn đàn ông sẽ không nói cho em sự thật nếu họ nghĩ họ có một cơ hội ghi điểm Anh biết anh không có, nên anh không có gì để mất Cô bật cười và nhấp một ngụm rượu nữa Kevin có thể cũng đông cạn như những người bạn khác của anh nhưng anh không bao giờ như thế với cô. Cô không biết làm sao anh có thể pha trộn những nhân cách khác nhau của mình, nhưng bằng cách nào đó anh đã xoay sở được. Anh trung thực, cởi mở, rất hài hước và có thể gần như khiến cô quên tất tần tật về người đàn ông bên kia phòng và cả lý do cô lại ở đây. Vậy là anh chỉ nói với em sự thật bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ ngủ với nhau. Chính là như thế, Nếu anh nghĩ có cơ hội, anh sẽ nói dối sao? Không ngại ngần. Và anh nghĩ tất cả đàn ông đều như anh sao? Đúng thế, nếu em không tin anh, cứ hỏi bạn trai em xem. Anh ta thả tay xuống khỏi vai cô. Hỏi tôi cái gì cơ? Gabriel quay lại và nhìn vào đôi mắt cảnh sát của dâu. Dạ dày cô xoắn lại và cô cố bảo mình rằng đó là do formal brie. Cô thậm chí không muốn nghĩ rằng có thể do lý do gì khác ngoài thức ăn giàu chất béo. Không gì hết. Gabriel không muốn tin rằng đàn ông nói dối phụ nữ để đưa họ lên giường. Em đã nói không phải tất cả đàn ông. Cô nói rõ. Râu liếc nhìn Kevin rồi quay ánh mắt anh lại với Gabriel. Anh trở tay ra sau eo lưng cô. Đây là một câu hỏi bẫy đúng không? Dù anh trả lời thế nào, anh cũng bị giận. Cảm giác râm gian ấm áp quét dọc lên xương sống cô và cô bước tránh ra khỏi sự đụng chạm của anh. Cô đặc biệt không muốn nghĩ đến việc người đàn ông này mới thật dễ dàng ảnh hưởng đến cô biết bao nhiêu, chẳng với gì hơn một cái liếc mắt hay vuốt ve. Trông như thể anh cũng bị giận rồi, có lẽ anh nên chú ý nhiều đến Gabriel hơn và ít đến Nancy thôi Kevin nói và lý giải nhầm nó thành ghen tuông mà tất nhiên là không phải gabriel biết rằng cô ấy không phải lo lắng về những người phụ nữ khác anh cầm lấy ly rượu vang của cô và đặt nó lên bàn tôi thật sự mê đắm cái nút rùi nhỏ ở đùi trong của cô ấy anh đâng tay cô lên miệng và dấp nhẹ một đố hôn lên khớp ngón tay cô anh cũng có thể nói tôi bị ám ảnh Anh liếc nhìn cô qua mu bàn tay cô, các ngón tay cô run rẩy và cô cố nhớ ra xem mình có cài nút rồi nào không và không thể nhớ nổi. Em đã ăn đủ chưa? Anh hỏi cạnh các khớp ngón tay cô. Gì cơ. Anh đang thực sự hỏi về thức ăn nè. Em không đói. Vậy thì sẵn sàng về nhà chứ? Chậm chạp cô gật đầu. Hai người đã định rời đi rồi sao? Kevin hỏi Hôm nay là kỷ niệm một tháng của chúng tôi Joe giải thích khi anh hạ tay cô xuống Và đàm chắc nó trong bàn tay anh Tôi rất ủi mị với những thứ như thế Hãy nói tạm biệt và đi lấy túi của em đi nào Tôi sẽ lấy nó cho các bạn Kevin đề nghị Cảm ơn nhưng chúng tôi sẽ đi lấy nó Joe khang khăng, khăng. Nói tạm biệt với bạn bè của Kevin mất khoảng 30 phút và phần lớn trong đó dùng để thuyết phục Nancy rằng họ thật sự cần rời đi sớm. Dầu lồng các ngón tay anh vào tay cô và họ đi ra khỏi phòng. Tay áp tay. Nếu họ mà làm một cặp đôi thực thụ, cô hẳn đã ngã đầu mình vào đầu anh và anh có thể quay sang và ấn một nụ hôn dịu dàng lên má cô hoặc thì thầm điều gì đó ngọt ngào vào tai cô nhưng chẳng có gì dịu dàng hay mềm mại ở râu hết, và họ cũng chẳng phải một cặp đôi thực sự nữa. Họ là một sự dối trá, và cô tự hỏi sao những người nhìn họ lại không thể nhìn thấy sau lớp vỏ ngoài nhỉ. Cảm giác ấm áp từ sự đụng chạm của anh gây mào một khao khát thể xác còn ấm nóng hơn. Chỉ là lần này đầu óc và tinh thần cô đều được kiểm soát, nhưng để cho chắc, Cô thả tay anh ra và giữ một khoảng cách vài chục phân giữa hai người. Cô tự hỏi, làm sao Kevin lại dễ dàng bị đánh lừa đến thế cơ chứ? Kevin dán chặt ánh mắt lên lưng Gabriel khi cô và bạn trai rời khỏi phòng. Anh nhìn cô thả tay sâu ra và biết cô đang buồn bã vì một điều gì đó. Nhưng bất kể đó là gì, Kevin cũng rất chắc chắn rằng bạn trai cô có thể làm cô quên nó đi. Những tên như Joe là như vậy. Chúng có thể là lũ vứt đi mà vẫn có được những gì chúng muốn dâng đến tận tay. Không phải Kevin, anh phải chiếm lấy những gì anh muốn. Anh liếc quanh nhìn những vị khách trẻ tuổi giàu có đang ăn thức ăn, uống rượu, đứng trong ngôi nhà xinh đẹp của anh. Anh đã chất đầy ngôi nhà của mình với những bức tranh tuyệt đẹp, đồ cổ hào hạng và đồ thủ công nghệ thuật. Anh có một trong những tầm nhìn đẹp nhất trong thành phố Và nó không đến một cách dễ mạt Anh đã trèo lên tới tận đỉnh ngọn đồi Nhưng nhìn một cái vào tên đàn ông giống râu thôi Anh lại có cảm giác đói khát quen thuộc Anh lại có cảm giác đói khát quen thuộc trong ruột Muốn có nhiều hơn Và những cơn đau nặng trịch quen thuộc trong đầu bảo anh rằng Sẽ không bao giờ thấy đủ, không bao giờ có đủ Đủ tiền, quần áo đẹp Nhà lộng lẫy và xe đua tốc độ Đủ những phụ nữ xinh đẹp Làm cho anh cảm thấy rằng Mình khác biệt so với mọi tên đàn ông khác Đang đi lại trên hành tinh này Như thế anh không vô hình Cơn đói khát bên trong Không thể thỏa mãn được Và đôi khi anh sợ rằng Sẽ không bao giờ đủ Đứng ngay đây Joe ra lệnh khi họ ra khỏi tầm mắt Của Kevin và bạn bè anh ta Nếu có bất kỳ ai đến Nói to lên tiếng và đừng để họ vào phòng Anh định làm gì? Gabriel hỏi Khi cô quan sát anh lèn vào căn phòng đầu tiên Họ bắt gặp Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại Mà không trả lời Bỏ lại cô một mình trong hành lang Cô đứng im như tượng Hy vọng rằng anh sẽ nhanh lên Cô nghe ra những âm thanh trên trái tim Đang đập rồn rập của mình Cô cảm giác như một gián điệp Nhưng không phải là một gián điệp giỏi Tay cô run rẩy và da đầu cô căng chặt. Cô không được sinh ra để làm một con gôn. Đâu đó trong căn nhà, một cánh cửa tủ đóng sập lại. Và Gabriel nhảy dựng lên như thể có ai đó vừa dùng súng hạ cô. Cô cào cào tay qua mái tóc và hít vài hơi thở không khí thật sâu. Cô không có dây thần kinh thép. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay và chờ đợi 5 phút đằng đẵng dài nhất cuộc đời cô. Khi râu xuất hiện trở lại, vẻ cau có làm nhăn trán anh lại và kéo chịu lông mày anh xuống. Vì anh trông không vui và không gọi hỗ trợ hay bắt đầu lôi cái cổng tay ra, Gabrielle cho là anh không tìm thấy cái gì hết. Cô hơi giãn ra. Giờ thì họ sẽ rời đi. Râu đẩy cái túi vào người cô rồi đi băng qua hành lang và nhẹ nhàng lẩn vào một phòng khác. Cánh cửa chỉ khép hờ khi cô nghe thấy tiếng chửi rủa quen thuộc của anh. Trời đất quỷ thần ơi. Mọi thứ trong Gabriel khựng lại, anh đã tìm ra thứ gì đó. Cô lẻn vào trong phòng và đóng cánh cửa lại sau lưng, gần như mong đợi sẽ thấy bức Monet của nhà Helen treo trên tường. Những gì cô nhìn thấy cũng gây sốc tương tự. Gương ở khắp nơi, trên tường, Mặt cánh cửa đi vào phòng để đồ cỡ to và trên trần nhà, một cái giường tròn đặt giữa phòng và được phủ lên bằng một tấm drap bằng da cừu đen trắng. Có một biểu tượng phương đông to đùng ở chính giữa. Không có một cái tay nắm tủ hay một cái bàn nhỏ nào để giới hạn tầm nhìn qua các tấm gương được đặt cạnh khung cửa hình tròn dẫn tới phòng tắm, là một cái bàn đô nhỏ với một bộ cờ vua bằng ngà voi phía trên. Thậm chí từ khoảng cách nửa độ rộng căn phòng Gabriel vẫn có thể nhìn thấy một bộ cờ Đó là đồ cổ Từ phương đông Và đặc trưng cho thời kỳ đó Những mảnh quân cờ hình người trần trụi Không cân xứng về tỷ lệ Gabriel cảm thấy Như thể cô vừa bước vào một căn phòng Ở biệt thự Playboy hang ổ dâm dục của Hurt Hofner Nhìn chỗ này đi Làm cô tự hỏi Loại hoạt động gì anh ta xem ở đây Châu nói chỉ hơn một lời thì thầm Gabriel ngả đầu ra sau và ngước lên Và anh ta phải dùng hết bao nhiêu chai nước lau kính huyên đếch Ánh mắt anh gặp ánh mắt cô qua những tấm gương trên trần nhà Phải rồi, đó là ý nghĩ thứ hai của tôi Cô đeo túi lên vai và quan sát anh im lặng bước ngang qua căn phòng Tấm thảm trắng dày bịt kín âm thanh từ đôi giày da. Bất kể nhìn đi đâu, cô cũng được bao quanh bởi hình ảnh của anh, bị tóm bởi đôi mắt hăng hái và những đường nét gợi dục ở miệng anh. Nét nhìn nghiêng của cái mũi thẳng và quay hàm vuông, hương ngạnh, những lọn xoăn ở gáy anh và bờ vai rộng được phác họa hoàn hảo trong cái áo thể thao bó. Ánh mắt cô di chuyển xuống lưng tới eo của chiếc quần vải chéo, rồi anh biến mất trong tù đồ và cô lại một mình với hình ảnh của chính cô. Cô cao mày với ảnh phản chiếu của chính cô và đứng hơi thẳng lên. Vậy là, Kevin hơi đổi trụy, cô nghĩ khi vèn tóc ra sau tai, đó không phải là việc của cô. Phủ kín phòng ngủ bằng gương không trái luật, cô vuốt tay dọc cái yếm ở váy cô, nghiêng đầu sang một bên và nhìn chính mình với đôi mắt phê phán. Cô chẳng giống Nancy chút nào, cô không nhỏ nhắn, tóc vàng hay giỏi tán tỉnh và một lần nữa cô lại tự hỏi Joe thấy gì khi anh nhìn cô Cô thấy từng khuyết điểm nhỏ nhân lên nhiều lần khắp căn phòng và không thể tưởng tượng cảnh nhìn bản thân đang làm tình hoàn toàn trần truồng rõ ràng là Kevin không có cùng cảm giác huồn đôn ấy và điều này hơi quá nhiều thông tin hơn những gì cô muốn biết về anh Cô đi vào phòng tắm qua bộ cờ vua với những hàng quân tốt có vòng một cỡ bự và cuối quý dựng đứng. Cô không dừng lại để xem xét kỹ những quân khác, cô thực sự không muốn biết. Không gian phòng tắm cũng được lấp đầy gương, một vòi hoa sen và một cái bồn tắm jacuzzi lớn, có đá lát bao quanh. Một bộ cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra ngoài một khoảng ban công nhỏ và một bồn jacuzzi nữa, ngoại trừ mấy tấm gương, Cô có thể mường tượng cảnh mình pha nước tắm để ngâm mình thư giãn, có thể thêm vào ít hoàng lan, chắc chắn phải có quả hương và hương thảo. Gabriel ngồi trên mép bồn jacuzzi và lếp nhìn đồng hồ. Nếu râu không nhanh lên, cô không biết họ làm cách nào mà giải thích xem điều gì đã khiến họ lâu đến thế để lấy lại túi của cô được. Cô giật gấu váy xuống đùi rồi lại nhấc lên để xem xem. Cô có thực sự có cái nút ruồi hay không? Cô cúi người về phía trước và nhìn thấy một cái nốt tròn hoàn hảo dưới mép quần lót co giãn của cô khoảng vài phân. Nó thậm chí còn không dễ nhận thấy lắm. Và cô tự hỏi, làm sao mà râu lại có thể biết được về nó? Cô đang làm gì thế? Cô nhìn lên mặt râu và đẩy vây cô xuống. Lông mày anh nhớ lại với nhau thành một đường thẳng tắp ngang chán nhìn nốt ruồi của tôi sao anh lại biết về nó anh cười không ra tiếng và cúi xuống trước cái bồn tôi biết mọi thứ về cô anh trả lời và bắt đầu khám xét cái tủ cô mở miệng để bảo anh rằng cô nghi ngờ chuyện nốt ruồi của cô là điều mà cảnh sát quan tâm đến nhưng cánh cửa phòng ngủ bật mở và cô nhận ra giọng của Kevin em muốn gì anh ta hỏi Hơi thở của Gabriel nghẹn lại trong họng và mắt cô tìm ảnh phản chiếu của Joe trong tấm gương trên bồn rửa. Anh chậm rãi đứng dậy và nhấc một ngón tay lên môi. Giọng nữ trả lời Kevin không thuộc về bạn gái của anh. Em muốn cho anh xem vài thứ. Nancy trả lời. Cái gì vậy? Có một khoảng lặng dài trước khi Kevin lên tiếng trở lại. Rất đẹp, anh ta nói. China đã kể em về căn phòng này, về những tấm gương, và em muốn tự mình nhìn thấy sao? Phải. Giấu với tay Gabriel và kéo cô cùng anh từ chỗ cánh cửa kiểu Pháp. Em có chắc không, China có thể phát hiện ra đấy? Em không quan tâm. Có một âm thanh nghe như là quần áo rơi xuống thảm, và Kevin nói vậy thì đến đây và nói xin chào với ngày vui vẻ đi nào một cách lặng lẽ gabriel và joe lẩn ra ngoài ban công và đóng cánh cửa lại phía sau một cơn gió lạnh nâng tóc và chân váy cô lên những tia nắng màu vàng và hồng cuối cùng của vầng dương đang lặn chiếu ngang qua bầu trời đang quẩn quẩn mây và các ngọn đèn của thành phố lung linh sống dậy trong thung lũng bên dưới bất kỳ lúc nào khác Gabriel hẳn đã dừng lại để tán thưởng khung cảnh này, nhưng tối nay cô hầu như không chú ý đến. Tim cô nện tình thịch bên tai và giờ cô đã biết thêm một vài mẩu thông tin về Kevin mà cô thực sự ước gì mình đã không biết, như là anh lừa dối bạn gái với cô bạn thân nhất của cô ta và gọi cô quý của mình là ngày vui vẻ. Anh nghĩ Kevin có nghe thấy chúng ta không? Cô hỏi chỉ hơn một lời thì thầm. Joe đi tới hàng lan can kim loại và nhìn qua nó. Không, nghe anh ta có vẻ khá bận rộn. Anh thẳng người dậy và đi tới góc trái ban công. Chúng ta có thể nhảy xuống từ đây. Nhảy xuống ư, Gabriel đi tới đường bên cạnh Joe và nhìn qua mép lan can. Nửa sau nhà Kevin và toàn bộ ban công lơ lửng trên sườn một ngọn núi và được vài cây cột vạm vỡ chống đỡ mặt đất bên dưới dốc sóng với những bậc thang rộng một mét và được phủ đầy bê tông để ngăn sói mòn. Khi tôi ký vào hiệp ước bí mật, nó không nói gì đến việc nhảy ra khỏi ban công nhà Kevin và ngã gãy cổ cả. Cô sẽ không gãy cổ đâu, chỉ có khoảng 3 đến 3,5m từ trên này. Tất cả những gì chúng ta phải làm là trèo qua lan can, treo mình ở chân ban công và thả ra chỉ nhảy xuống khoảng 1,2m thôi. Vai cô chạm nhẹ vai anh khi cô hơi dớn người ra trước tí nữa. Anh là nó nghe dễ dàng quá nhỉ. Trừ khi cô trượt khỏi cái mái hiên mà cô nhắm, không thì chỉ khoảng thêm 1m2 nữa thôi. Cô quay lại và nhìn nét mặt nhìn nghiêng của anh, tắm trong luồng bóng đen đầu tiên của buổi tối. Phải có cách khác chứ? Chắc chắn rồi, chúng ta có thể quay vào trong và ngắt ngang Kevin. Tôi cho là khoảng lúc này đây, câu chuyện đang trở nên thực sự thú vị đấy. Anh nhìn cô ngang qua vai. Có khi chúng ta có thể đợi một tí và đi xuyên qua nhà. Và cô định nói với Kevin là điều gì đã làm chúng ta mất lâu đến thế để lấy cái túi của cô. Anh ta sẽ nghĩ chúng ta quần chân nhau trong bồn tắm suốt quãng thời gian đó. Có thể anh ấy sẽ không nghĩ thế đâu. Cô nói, nhưng thực sự không tin điều đó lắm. Có đấy, và tôi sẽ phải cho cô một dấu hôn thật lớn ở trên cổ và làm rối tung tóc cô lên, chỉ để đảm bảo rằng đó chính xác là những gì anh ta đã nghĩ. Anh tự ngửi qua lan can. Dù vậy, điều đó tùy thuộc vào cô đấy. Nhưng nếu chúng ta định nhảy, tốt nhất là lên làm trước khi trời ngoài này tối hơn nữa. Tôi không muốn trượt khỏi mái hiên kia đâu. Anh thẳng người dậy, nhìn cô và cười toe toét như thế, anh đang cực kỳ vui vẻ. "Cô sẵn sàng chưa?" Anh hỏi như thế, anh mới vừa rồi không cho cô lựa chọn giữa một vết hằn trên da hay nhảy vỡ rối. "Không. Cô không sợ đấy chứ hả?" "Có, bất kỳ ai có tí trí khôn nào cũng phát khip lên được." Anh lắc đầu và quăng một chân rồi chân kia qua lan can. Đừng nói với tôi là cô sợ độ cao đấy chứ. Anh đứng bên ngoài mép ban công, đối mặt với cô, tay nắm chắc thanh ngang bằng kim loại. Không, tôi sợ ngã vỡ sọ. Cô chắc sẽ không chết đâu. Anh lướt nhìn mặt đất bên dưới, rồi quay lại nhìn cô. Dù vậy, chắc có thể gãy một chân đấy. Điều đó không làm tôi thấy khá hơn đâu. Nụ cười của anh nở rộng. Câu cuối cùng tôi chỉ đùa thôi. Cô cúi người về phía trước một phân và điền xuống. Đây không phải một khoảng thời gian tốt đẹp để mà đùa gợt đâu. Cô nói đúng. Anh đặt một tay dưới cằm cô và nâng ánh mắt cô lên nhìn anh. Tôi sẽ không để bất kỳ điều gì xảy ra với cô đâu. Gabriel, tôi sẽ không để cô bị đau đâu. Họ đều biết anh không thể hứa hẹn một điều như thế. Nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kiên định của anh Cô gần như tin rằng Anh có quyền lực để giữ cô an toàn Hãy tin tôi Tin anh ư Cô không thể nghĩ ra một lý do tốt đẹp nào Để xem sao cô lại nên tin anh Nhưng khi cô đứng đó Đậu trên nóc thành phố ngẫm nghĩ về cách nhảy qua một cái ban công Cô khám phá ra rằng Cô có anh Được rồi Thế mới là cô gái của tôi chứ? Anh nói với một nụ cười tuet tuet. Rồi anh trật tay sống chân trần xong, hạ mình xuống cho đến khi tất cả những gì cô có thể nhìn thấy ở anh là đôi bàn tay to lớn. Rồi chúng cũng bỏ đi, theo sau bởi một tiếng bịch nặng nề. Gabriel nhìn xuống đỉnh đầu anh và anh ngước mặt lên nhìn cô. Đến lượt cô, anh nói nâng giọng lên vừa đủ để nghe thấy. Cô hít một hơi thật sâu, Cô có thể làm việc này, cô có thể trèo ra ngoài lan can mỏng manh và treo lủng lẳng 3 đến 3,5m trong không trung rồi nhảy xuống và hy vọng cô đáp xuống một bậc thang rộng 1m. Không vấn đề gì, cô trượt qua túi qua đầu và vai, rồi đẩy cái túi to ra sau lưng. Cô cố không nghĩ đến cảnh ngã vỡ sọ. Mình có thể làm được việc này, cô thì thầm và bước lên đê ngang của lan can. Mình bình tĩnh mà, cô cố gắng giữ cơn hoảng loạn tít trong góc khi quăng một chân, rồi chân kia qua lan can. Một luồng không khí lạnh thổi tung váy cô lên khi cô giữ thăng bằng trên mép ban công, gót chân đậu bấp bênh thanh kim loại sắc lạnh trong nắm tay siết chặt của cô. Đúng thế, dâu quyền khích cô từ dưới mặt đất. Cô biết tốt hơn là không nên liếc qua vai, nhưng cô không thể ngăn mình lại. Cô nhìn ra ánh đèn thành phố bên dưới Và đông cứng lại Tiếp đi nào Gabriel. Tiếp đi nào Em yêu Joe Tôi ở ngay đây Cô nhắm mắt lại Tôi sợ lắm Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều này đâu Chắc chắn cô có thể Cô là cùng một người phụ nữ Đã đập tôi dập mông ở công viên kia mà Cô có thể làm tất cả mọi thứ Cô mở mắt ra và nhìn về phía anh bên dưới, nhưng trời tối và đang lẩn mình trong bóng đen của ngôi nhà, nên cô chẳng nhìn thấy gì ngoài một đường chân trời sáng dịp. Chỉ cần cúi xuống một ít và nắm lấy chân trần xong thôi mà. Cô chậm chạp trượt tay dọc thanh kim loại cho đến khi núp mình xuống tận đáy, phần lưng của cô lơ lửng bên ngoài phía trên thành phố. Cô không nghĩ mình tưởng kiếp đảm đến thế này trong đời Mình có thể làm được điều này Cô thầm nghĩ cùng một hơi thở không khí Mình bình tĩnh mà Nhanh lên trước khi lòng bàn tay cô đổ mồ hôi Gừ, cô đã không nghĩ đến lòng bàn tay nhấp nháp Nhưng giờ thì có rồi đấy Tôi không thể nhìn thấy anh Anh có thể nhìn thấy tôi không? Tiếng cười thầm trầm, dịu dàng của anh vọt lên chỗ cô khi cô khom mình nắm chặt tay và lan can. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ cái quần lót màu trắng của cô. Vào khoảnh khắc này, Roshanahan ngước lên, nhìn váy cô là thứ rất dối ít quan trọng nhất của cô. Tiếp tục nào, cưng, anh rỗ rành từ bên dưới. Sẽ thế nào nếu tôi bị ngã? Tôi sẽ bắt được cô, tôi hứa đấy. Chỉ là cô phải thả ra ngay bây giờ, trước khi trời quá tối để nhìn thấy cái quần lót đó. Cô chậm chạp trật chân bên kia ra khỏi ban công và đung đưa trên khoảng mặt đất tối mù bên dưới. Joe! Cô gọi đúng lúc chân cô va vào một thứ gì đó rất cứng. Khỉ gió! Cái gì thế? Đầu tôi! Ôi, xin lỗi! Đôi bàn tay mạnh mẽ của anh túm lấy cổ chân cô rồi trượt lên bắp chân tới đầu gối cô. Tôi có cô rồi. Anh chắc chứ? Thả ra đi. Anh chắc chứ? Ừ, thả ra đi. Cô hít một hơi thật sâu, đếm tới ba, rồi thả chân song ra, và cô rơi, trượt xuống trong vòng tay rộng lớn của anh. Anh ôm chặt cô vào người anh, và chiếc váy của cô trụ lại quanh eo khi cô trượt xuống ngực anh. Tay anh trượt lên sau chân cô và anh ôm cặp đùi chân của cô trong tay. Cô nhìn xuống gương mặt tối đen của anh ngay dưới mặt cô. Tôi đã làm được. Tôi biết. Vai tôi bị tóc lên quanh eo rồi. Cô nói. Răng anh trông cực kỳ trắng khi anh cười. Tôi biết. Anh chậm rãi thả cô xuống cho đến khi chân cô chạm mặt đất và lòng bàn tay anh để yên sau hông cô. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn dũng cảm nữa chứ. Tôi thích điều đó ở một người phụ nữ. gabriel có thể thành thật nói rằng trước đây chưa một người đàn ông nào từng chọn đúng cái từ ngữ đó để khen ngợi cô. Thường thì họ dính chặt với những từ ngữ bay bổng hơn và bình luận về chân và mắt cô. Cô sợ hãi nhưng cô vẫn đi qua cái lan can đó. Bàn tay nóng hội của anh dưới ấm làn dao cô qua lớp vải ren quần lót. Cô nhớ đêm qua khi cô nói tôi không thể hôn cô thêm nữa không? Tôi vẫn nhớ. Ý cô là vào môi à? Tất nhiên rồi. Anh hạ miệng xuống và hôn cổ họng cô. Điều đó để lại rất nhiều vị trí thú vị còn tự do. Anh nói khi tay bóp hông cô. Gabriel mở miệng ra rồi khép vào Cô có thể nói gì với điều đó đây Cô muốn tôi tìm chúng ngay bây giờ hay để sau À, để sau chắc sẽ tốt hơn Cô giật giật chân váy Nhưng nắm tay Joe siết chặt trên hông cô Giọng anh chầm và khàn khàn khi anh hỏi Cô chắc chứ Không hẳn Cô đứng trên một sườn đuối bậc thang Mông lộ ra ngoài váy Và cô không chắc mình có muốn ở bất kỳ chỗ nào khác Ngoài chính nơi cô đang đứng hay không nữa Được bọc trong bóng tối Bị đẩy vào lồng ngực vững chãi của dâu Ừ Anh kéo chân váy của cô xuống Và vuốt thẳng nó trên đường cong mông cô Hãy cho tôi biết nhé Tôi sẽ nói Cô bước ra khỏi sự quyến rũ mời mọc Trong giọng nói của anh Và hơi ấm từ vòng ôm của anh Đầu anh thế nào? Tôi sẽ sống thôi. Anh quay người và nâng mình lên bậc tường bậc thang bảo vệ kế tiếp. Cô ngước lên nhìn đường nét của anh và anh vơi xuống cầm tay cô và kéo cô lên sau anh. Anh nâng cô lên thêm 3 lần nữa và khiến nó có vẻ thật dễ dàng. Buổi đêm đã bắt đầu trở nên lạnh giá thấy rõ vào lúc họ đi tới chiếc che vi cụ kỹ của anh và Gabriel mong đợi được ngâm mình ấm áp thoải mái trong bồn tắm khi cô về nhà. Nhưng 15 phút sau, cô thấy mình đang ngồi trên cái sofa màu nâu pha be của Joe. Đôi mắt sáng quắc màu vàng xen kẽ màu nâu đen của con vẹt của anh khim chặt cô vào ghế. Bên kia phòng, Joe đứng quay lưng lại với cô, thân máy điện thoại lùng lẳng trong một tay, ống nghe trong tay kia. Anh nói nhỏ vừa đủ để không bị nghe thấy rồi đi vào phòng khách. Cái dây dài chảy dọc phía sau. Mày phải hỏi bản thân mày một câu hỏi. Mày có cảm thấy may mắn không? Chà, có không? Tên ngốc. Gabriel nhảy dựng lên và chuyển toàn bộ sự chú ý sang Sam. Xin lỗi. Con vẹt vỗ cánh hai lần, rồi bay tới tay vịn của chiếc ghế. Nó chuyển từ chân này sang chân kia, rồi nghiêng đầu sang một bên và xăm soi cô. À, vẹt con buồn bánh huy giòn à. Tiếp tục đi, ghi dấu ngày của tôi nào. Cô cho là cũng hợp lý thôi, khi con chim của râu trích giận đớt ti Hari. Cô ngồi bất động khi con chim đi dọc thành sofa, một cái vòng kim loại màu xanh đeo quanh một cái chân đầy vẩy. Chú vẹt dễ thương đấy. Cô nhẹ nhàng và lít nhìn về hướng râu. Anh vẫn đứng trong phòng khách, quay lưng về phía cô, trọng lượng của anh trụ trên một chân. Anh kẹp ống nghe điện thoại giữa vai và tai, rồi xoa bóp vai kia của anh bằng bàn tay bên này. Trong một giây ngắn ngủi, cô băn khoăn có phải anh đã tự làm mình đau khi giúp cô leo lên các bậc tường cao hay không. Nhưng rồi Sam thốt ra một tiếng hít sáo inh tai và cô quên bẵng về Joe. Con chim lắc lư ra trước, ra sau rồi nhảy lên vai cô. Tên kia, hãy coi chừng đấy. Joe. Cô kêu lên, giữ chặt ánh nhìn trên cái mỏ đen của Sam. Sam tệ đầu vào thái dương cô và phập phồng lồng ngực. Chú chim xinh đẹp. Trước đây, Gabriel chưa bao giờ ở quanh đụng chim. Đừng nói đến việc có một con đứng trên vai cô. Cô không biết nên nói hay làm gì. Cô không biết gì về cách hành xử của loài chim. Nhưng cô biết mình không muốn làm nó giận dữ cô đã xem phim cổ điển của Alfred Hitchcock rất nhiều lần và hình ảnh Susanna Pleceter với đôi người lòi ra lóe lên qua đầu cô chú vẽ dễ thương đấy cô nói và liếc sang bên kia phòng giúp dầu cuối cùng cũng nhìn cô qua vai cái câu mày giờ đã quen thuộc của anh kéo chịu lông mày anh xuống khi anh nói vài từ và ống nghe sau vài câu gọn lỏng anh kết thúc cuộc gọi và quay lại phòng khách Sam, mày nghĩ mày đang làm gì chứ? Anh hỏi khi anh đặt điện thoại lên cái bàn cà phê. Rời khỏi cô ấy đi. Con chim rụi cái đầu mềm mại của nó vào Gabriel, nhưng không bay khỏi vai cô. Đến ngay đây. Râu vỗ lên vai anh. Đến đây. Sam không di chuyển. Thay vào đó, nó chúi đầu và chạm mỏ vào má cô. Chú chim xinh đẹp. Ưm, tôi chết mất." Dâu chống tay lên hông và hé đầu sang một bên. "Nó thích cô?" Cô không thấy tin. "Thật à? Sao anh biết?" Dâu đi tới đứng thẳng trước mặt cô. Nó vừa hôn cô, anh nói rồi cúi người về phía trước và đặt tay ngay dưới chân Sam. Dạo gần đây, nó đang trong tâm trạng tìm bạn đời. Dâu bùng ngón tay và mép tay anh chạm nhẹ vào ngực cô qua lớp áo cánh trắng. Tôi đoán, nó nghĩ nó đã tìm thấy một cô bạn gái. Tôi sao? Ừ đấy. Ánh mắt anh hạ xuống miệng cô rồi quay lại với con vẹt. Tiến ra đây, Sam, làm một chú chim ngoan nào? Cuối cùng, Sam cũng tuân theo và nhảy sang tay dâu. Tên kia coi chừng đấy. Tao sao? Tao không phải cái đứa rụi rụi đầu vào một cô nàng xinh xắn và hôn cô ấy đâu nhé. Tao vẫn đang coi chừng đây. À chậm, dẫu sao thì tối nay tao cũng rẻ chừng. Anh cười lé lên với cô rồi đi tới cái lồng lớn đặt trước một cửa sổ bằng tranh. Gabriel đứng dậy và nhìn anh vốt một bàn thận lên bộ lông của Sam trước khi đặt nó vào trong lồng. Tên cảnh sát to lớn xấu xa, sau rốt thì cũng không quá to lớn và xấu xa đấy chứ. Nó thật sự nghĩ tôi là một cô bạn gái tiềm năng sao Chắc thế Nó cứ xe nát báo Và lại đậu xuống ngủ trên những động vật nhồi bông của nó Sam nhảy lên chỗ đậu Và râu đồng cánh cửa song sắt lại Nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó cư xử như với cô Nó thực sự ghen tuông với những phụ nữ Mà tôi mang về nhà Và cố đuổi họ ra khỏi cửa Tôi đoán mình đã gặp may Cô nói Giờ thì tự hỏi Anh đã mang bao nhiêu người phụ nữ về nhà, và rồi sao cô lại quan tâm chứ? Ở đấy, nó muốn đậu ngủ cùng cô. Anh quay lại và nhìn cô. Tôi không thể nói là tôi trách mắng. Khi lời khen ngợi thốt ra, nó không hề tuyệt vời, nhưng vì vài lý do kỳ lạ, những từ ngữ của anh lắng xuống gần trái tim cô, và khiến tim cô lỗi nhịp. Anh rất tệ việc tâm bốc, Sanahana. Anh chỉ mỉm cười, như biết không chỉ có vậy Và ra dấu về hướng cánh cửa Cô có cần ghé qua đâu đó trên đường về nhà không? Có khi sẽ vào đâu đấy và ăn tối Cô đứng lên và đi theo anh Anh đói à? Không, tôi nghĩ cô có thể đói thôi Không, tôi đã ăn trước bữa tiệc của Kevin rồi À, anh liếc nhìn cô qua vai À, được rồi Trong suốt chuyến lái xe về nhà Gabriel, những ý nghĩ của cô một lần nữa lại xoay sang túc người mà Joe có thể mang về nhà. Cô tự hỏi trong họ thế nào và họ trông giống đan không? Cô cá là có. Joe dường như cũng lơ đãng như Gabriel và không ai trong hai người nói gì cho đến lúc cô cố gắng trò chuyện khi còn cách nhà cô ba con phố. Kevin đã có một bữa tiệc thật thú vị. Cô chắc chắn anh có rất nhiều thứ để nói về nó. Không hề, anh chỉ hơi cào nhò và nói, Kevin là một thằng ngốc. Cô từ bỏ và họ lái xe nốt quãng đường ngắn ngủi còn lại trong im lặng. Anh không nói gì cho cô lên về hè hay khi lấy chìa khóa khỏi tay cô. Ngọn đèn màu hồng trước nhà ve vốt nét nhìn nghiêng của anh và nấn ná trên những lọ xoăn mềm mại trên tay anh khi anh cúi xuống và mở cánh cửa ra. Anh thẳng người dậy và cử động vai như thể nó vẫn gây phiền phức cho anh. Anh đã làm đau mình vì giúp tôi tối nay à? Cô hỏi. Tôi đã làm dạo cơ ngày hôm trước khi chuyển mấy cái giá trong cửa hàng của cô, nhưng tôi sẽ sống thôi. Anh thẳng người dậy và cô nhìn anh, nhìn đôi mắt sẫm màu mệt mỏi của anh, một lớp dâu mới mọc khác và cơn căng thẳng làm nhăn chán anh lại. Tôi có thể mát xa cho anh. Cô gợi ý trước khi cô kịp cho bản thân suy nghĩ cẩn thận hơn về lời đề nghị. Cô biết cách sao? Tất nhiên rồi. Viện cảnh râu chẳng mặc gì ngoài một cái khăn tắm giạt qua đầu cô và làm bụng cô ấm lên. Tôi suýt suất chuyên nghiệp đấy. Ý cô là, cũng như cô suýt suất một tay ăn chay chứ gì. Anh lại đang chế nhạo tôi đấy à? Cô đã đi học về mát xa. Và mặc dù cô không phải một chuyên gia có chứng nhận, cô cũng xem mình là bán chuyên. Chàng cười lặng lẽ của anh vang khắp không khí buổi đêm tĩnh lặng và bao bọc cô trong độ sâu của lường âm thanh nam tính ấy. Tất nhiên, anh thú nhận không chút xấu hổ. Ít nhất anh cũng trung thực. Tôi cá, mình có thể khiến anh khá lúc 20 phút. Cô muốn cá gì nào? Năm đô. 5 đô, Thành 10 đi và cô đã vào cuộc.